Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật là vui vẻ nha Ngày hôm nay Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 2 chương 8 của bộ truyện Ngàn năm vương vấn của dịp lạc vô tâm Trước khi lắng nghe truyện thì các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh Và bật chuông thông báo để có thể cập nhật những tập mới nhất nhé. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 8 của bộ truyện Trên đường nhìn thấy người khác bị lường gạt sớm đã quen mắt lắm rồi Nên bây giờ, cho dù mọi người có nhìn thấy một đứa bé bị đánh Thì họ vẫn thờ ơ Quả thật, cho dù có người bất bình Nhưng mà cũng không dám xem vào việc của người khác Vị này là con của quận phương Thừa công tử, có tiếng bá đạo khắp vùng Lần trước có một thiếu niên hăng hái làm việc nghĩa Đã sớm bị hắn đánh chết Nhưng mà may ra thế giới này vẫn còn nhiều người Thấy việc bất bình mà ra tay tương trợ Một nam tử mi thanh một tú Quần áo qua lệ Nhanh chóng lệnh cho hạ nhân ngăn cản Hắn rút cuộc là làm sai cái gì Mà ngươi đánh hắn như vậy À thật ra ngươi không sợ chết sao Thừa công tử khanh thường cười lạnh Thầy tướng số nói ta có thể sống đến 80 tuổi Ngươi dám đánh hắn cho ta Hắn bình thường ị thế khiếp người Năng lực lớn nhất chỉ có thể nói ra những lời vô xỉ Đây là kết quả vẫn thường thấy Một đám người xông lên Nhưng mà chỉ trong chốc lát đều bị đánh hạ Mà vị công tử ương ngạnh kia cũng đang nằm trên mặt đất Chỉ vào người đánh hắn một lúc Sau cùng cũng nói không nên lời Vị công tử gặp chuyện bất bình kia Cũng rất hiểu lý lẽ cất cao giọng nói Tại hạ họ tần Một hạ nhân nhanh chóng chạy đến nắm tay áo của vị công tử ấy nói nhỏ. Công tử, lần trước ngày đã thương vị lưu công tử kia, lão gia đã phạt ngày ba ngày không ăn cơm, tốt hơn hết lần này, chúng ta đừng gây thêm chuyện nữa. Thật ra hắn cũng lo lắng cho bản thân mình, vì lần trước hắn cũng bị lão gia phạt đánh hai mươi đại bản. Đúng vậy, người không nói ta cũng quên. Vị công tử hò tần bình tĩnh nói, vội vàng rời khỏi đám người lại bộ thượng thư tần phát nguyên thông thả bước vào phòng nhìn tần nghĩa phàm đang cúi đầu giận dữ hét không phải ta đã nói với ngươi không nên gây chuyện thị phi Ngươi xem coi thế mà lại đem con của thừa quận vương đánh thành như vậy trước cuộc là người để mặt mũi của ta ở đâu còn hắn y thế hiếp người ta thấy hắn không có mặt gặp ngài mới đúng tần nghĩa phàm nhỏ giọng nói thầm Ngươi còn dám nói sao, ba ngày không được ăn cơm? Tần Phát Nguyên tức giận nói tiếp. Cho ngươi đọc nhiều như vậy mà ngươi cũng không nghe. Hoa thi đối đáp lần trước, ngươi một chữ cũng không trả lời, làm cho ta mất mặt vì ngươi. Lần sau, không được đả thương người khác, chuyên tâm mà đọc sách cho ta. Nếu mà cuộc khảo thí lần sau không tiến bộ, ngươi đừng có ra ngoài nói ngươi mang họ Tần. Tần Phát Nguyên là lại bộ thượng thư, Nên rất là hy vọng con của mình có thể đi trên con đường làm quan. Đáng tiếc, tần nghĩa phàm là chỉ sai mê võ công Muốn rong ruổi trên xa trường, bình định chiến loạn Làm cho dân chúng không phải chịu cảnh nước bất nhà tan, lưu lạc khắp nơi Tạo hóa triêu ngươi, lại làm cho hắn sinh ra trong gia đình gọi là Chỉ cần ngoan ngoãn, cầm sự ký hay là hán thư mà đọc Tần Nghĩa phàm từ nhỏ đã bắt đầu luyện công nên là đương nhiên nội lực cũng không kém. Nhưng nếu ba ngày mà vẫn không ăn uống giọt nào, nếu mà người thường đã sớm không thể chịu đựng nổi. Gương mặt kiều mị mang vẻ hoảng hốt nhìn hắn từ phía bên ngoài cửa. Ánh dương quang rội vào làm cho hắn chói mắt. Đôi mắt đầy ẩn tình ấy dưới ánh mặt trời lại càng thêm động lòng người, giống như là một vị tiên tử đang kêu vũ dưới nắng vậy. Ý thức hắn dần trở nên mơ hồ rồi bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường, bên tai vang lên tiếng thở dài cùng với tiếng than khóc. Còn nó có làm gì không tốt thì luận về tướng mạo, luận tài trí hay là nhân phẩm thì ông cũng không nên oán giận nó như vậy. Ông ép nó như thế mới cam lòng sao? Nếu ông thật sự không thích đứa con này, tôi mang nó về nhà mẹ đẻ là được cũng không cần mọi ngày nhìn sắc mặt của ông mà sống nữa phu nhân à bà làm sao mà nói như vậy nó là đứa con duy nhất của ta ta làm sao lại không đau xót cho nó tần phát nguyên tràn ngập sự ái nái cùng hối hận tần nghĩa phàm thủy chung vẫn không mở mắt phụ thân cũng rất là yêu thương hắn hắn làm sao lại không biết bất quá nghe mẫu thân hắn vì hắn mà oán trách sao Hắn tốt hơn hết là nên để cho mẫu thân Có cơ hội Đau, ông xem xem Đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh Ông như thế nào Lại làm như thế Còn gạt ta, nói là nó Cùng bằng hũ đi du ngoạn Tây Hồ Ông, ông rõ ràng là muốn mẫu tử Của chúng tôi chết hết mà Tần phu nhân cũng là người xuất thân Con nhà quan lại Vốn không phải là người, không nói đạo lý Bất quá nữ tử Cũng đều là do sủng quá mà kêu phu nhân ta biết sai rồi tần nghĩa phàm thật sự không thể tưởng tượng được người phụ thân nghiêm túc như thế lại tự nhận là mình sai thật đúng là không thể lường hết được nương ta không sao hắn suy yếu ngồi dậy ngươi cũng thật là lại đi nghe lời của cái ông già bảo thủ này lần sau nếu mà ông ấy có phạt ngươi nương cũng sẽ không làm cơm cho ông ta ăn Tổng phu nhân vừa thấy con tỉnh lại thì cơn giận cũng dịu đi phân nửa Nhanh chóng phân phó cho hạ nhân Ngươi nhanh nhanh mang tổ yến mà ta vừa nấu đến đây Tần Nghĩa Phàm vừa mới uống xong chén tổ yến Đã thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều Trong đầu lại xuất hiện bóng hình xinh đẹp ấy Kỹ thuật nhảy như vậy Nhẹ nhàng mà phiêu giật Giống như là những hạt bụi nhỏ thanh khiết Chỉ e có tiên nữ mới có khí chất như vậy Hẳn như thế nào lại mơ thấy Như là một người nữ tử động lòng như vậy Chẳng lẽ là do ban ngày suy nghĩ nhiều Nên đêm thành mộng sau Nhưng mỗi ngày bên cạnh hắn Đều là khổng mạnh Từ mã thiên Mà bọn họ thì có gì mà đẹp Thiếu gia Ngày đang suy nghĩ cái gì mà bận thần như vậy Cười đến nói rồi cũng đậu vào được Tùy tùng tiểu lục kinh ngạc Nhìn tầng nghĩa phàm Tiên nữ Tiên nữ Thiếu gia ngày bệnh chưa khỏi sao? Tiểu lục có chút lo lắng hỏi Đúng vậy Người nói có thể có một tiên nữ hạ phàm cùng ta soạn thành một đoạn tiên phàm tuyệt liến hay không? Sẽ không, tiểu luật phá vỡ ảo tưởng của hắn. Cũng đúng, nếu không phải là mộng thì sẽ không hảo quyền như vậy. Nếu thế gian thật sự có một nữ tử thoát tục như thế, ta nhất định phải thú nàng làm vợ, cùng nàng sinh sống. Nam tử 18 tuổi đương nhiên đối với chuyện tình cảm như vậy sẽ tràn ngập hy vọng. Thiếu gia, ngày mai chính là ngày đại thọ của lão gia, Ngày đã chuẩn bị lễ Phật chưa À, người sao lại không nói sớm? Hắn lập tức nhanh chóng thu thập đồ, Cùng ra ngoài với tiểu lục. Nguyệt nhân nhân siêng hốc nhìn theo bóng dáng của hắn, Trong lòng cảm thấy mất mát không thể nói nên lời. nàng biết, nàng cùng Tần Nghĩa Phạm không thể nào đến với nhau được, Nhưng mà trong lúc đó, Nàng đã không thể kiềm chế được bản thân, Mà bị hắn hấp dẫn. Ngày đó, nàng được vào phủ thượng thư cùng với một ít vũ kỷ để luyện vũ đạo. bất ngờ nhìn thấy một thân ảnh đang quỳ ở đường trung đọc sách. nàng không biết hắn là ai, cũng không biết vì sao hắn vất vả vậy. nàng lại càng khó hiểu vì sao từ lúc ấy cho đến giờ hắn cũng không ăn bất cứ cái gì. hơn nữa sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. thấy hắn không chịu đựng được nữa, thì ngất xỉu. nàng liều lĩnh chạy vào khô to cứu mạng. Sau đó nàng mới biết thì ra hắn là con trai độc nhất của Thượng Thư Đại Nhân. Một khúc nhạc chấm dứt, Nguyệt Nhân Nhân tao nhã cúi đầu, hành lễ, lùi xuống đang chuẩn bị quay về thì có một thân ảnh chắn ngang cửa làm cho nàng bất ngờ. Là hắn, là người nam nhân mà nàng nghĩ về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng mà giờ đây lại mang theo nét cười trào phúng mà nhìn nàng. Nguyên lai là danh kỷ của Nguyên Tiêu Cát, Nguyệt Nhân Nhân sau. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Đúng là làm cho thiên hạ chê cười. Nữ tử như tiên từng làm cho hắn mộng tưởng lại thật sự tồn tại thế. Nhưng mà nàng ta lại xuất thân từ một nơi nhờ nhốt. Danh kỷ, hai chữ này thập phần trói tay. Nguyệt Nhân Nhân cảm thấy lòng mình chợt trầm xuống. Vâng, tần công tử có gì chỉ giáo? Nàng tao nhã đứng dậy hành lễ Không hổ danh là qua khôi Dù trong lòng có bao nhiêu đau buồn Nhưng mà khuôn mặt vẫn là một nụ cười quyến rũ Không có gì Ta chỉ cảm thấy nàng kêu vũ Thật sự rất là mê người Làm cho ta rất là khó quên Hắn đến gần nàng Nhìn thấy khuôn mặt nàng rõ ràng hơn Làn da trắng nõn vô cùng mịn màng Đôi mắt trong suốt dường như là ngân ngấn Nước lại càng diễm lệ Quyến rũ hơn Hai gò má nàng đỏ ửng Càng khiến cho người ta bị dụ hoặc Trong tưởng tượng của hắn lại hoàn toàn khác hẳn Nàng không phải là cái dạng này Nàng nên ôn nhu, uyển triển, hàm xúc làm người khác động lòng Giống như là một hạt bụi thanh khiết giữa phàm trần này Chứ không phải là tràn ngập vụ hoặc như thế Nam nhân nhìn nguyệt nhân nhân như vậy rất nhiều Tần nghĩa phàm dùng ánh mắt đầy dục dục nhìn nàng Làm tim nàng như bị dao cắt vào Nhưng mà nàng có thể oán được ai Ai lại làm cho nàng xuất thân từ nơi như vậy đa tạ công tự đa khích lệ ảo tưởng không thực tế của nàng đã hoàn toàn bị phá hủy tần nghĩa phàm bắt lấy tay nàng dùng một lực làm cho nàng ngã vào lòng hắn không nàng vẫn nghĩ hắn xuất thân từ nhạc quan lại sống an nhàn sung sướng nên cũng sẽ không có nhiều khí lực xem ra nàng thật sự lầm rồi như thế nào nàng nghĩ rằng ta không thể trả tiền cho nàng nổi hay sao hắn đù cợt cười khuôn mặt tuấn lãng với nụ cười phóng đản như vậy càng khiến cho người ta bị mê hoặc. Nguyện nhân nhân phải mất một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh lại. Vì sao lại khiến cho nàng gặp hắn? Gặp nhau như vậy chỉ khiến cho nàng cảm thấy bản thân càng hèn mọn hơn mà thôi. Nếu ngài có thể, thì ba ngày sau mang theo ngân phiếu đến nguyên tiêu cát, ta sẽ chính là của ngài. Nàng cười quyến rũ trả lời. tần nghĩa phạm tránh né bàn tay ấy, có chút mê hoặc dùng khinh bỉ mà nhìn nàng. Nguyệt nhân nhân nhìn ánh mắt hắn, nàng đã cố ý đem những lời này nói ra, nếu đã không thể cùng nhau, thì cần gì phải để hắn lưu lại những gì tốt đẹp. Sở hữu vũ khí tuyệt đỉnh, cùng với thái độ đối với khách, nên nguyệt nhân luôn làm cho mọi người khách càng thêm sầu não. Ở nàng, có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy chua xót, nhưng mà cũng có chỗ làm cho người ta phải mê muội. Cho nên, nàng đứng đầu bảng trong danh sách những người đẹp nhất ở nguyên tiêu cát, trở thành nữ nhân mà nam nhân có vọng tưởng muốn chinh phục nhất. Nguyệt nhân nhân, một thân tiên hồng sắc vũ, xuất hiện trên khán đài, mọi tiếng tranh cãi trong thoáng chốc đã lặng ngắt như tờ. Trong tiếng nhạc, điệu nhảy của nàng thể hiện ra nàng đối với số mệnh cảm thấy rất tuyệt vọng, đối với thế gian Là đoán hận và cuối cùng Là đối với một người nam nhân Lại mang đầy tâm sự Đây là điệu múa cuối cùng của cuộc đời nàng Cũng là vũ điệu độc nhất vô nhị của thế gian Sau khi điệu nhạc này kết thúc Thì nàng cũng không lưu luyến cuộc đời này nữa Trong ống tay áo nàng đã giấu sẵn một cây thủy thủ Đến động tác cuối cùng nàng sẽ đâm vào ngực của chính mình Đó cũng là nơi mà Tần Nghĩa phàm đã gieo hy vọng cho nàng Nàng nhất định phải chết Điều nàng hy vọng duy nhất Chính là có thể gặp hắn trong chốc lát Ta ra một ngàn lượng Mọi người bắt đầu ra giá Hai ngàn hai Năm ngàn lượng Tám ngàn Một vạn lượng Một thương nhân giàu có hô to Một vạn mốt lượng Lần đầu tiên nguyệt nhân mới biết Bản thân mình lại cao giá như vậy Một vạn ba ngàn lượng Hai vạn lượng Tần Nghĩa Phạm đối lại một giá mà một gã béo phì vừa đưa ra, lù bá bá thực là có nhã hứng nha. Nam nhân kia nhìn thấy tần nghĩa phàm có chút do dự, chuẩn bị ra giá cao hơn, nhưng mà cuối cùng vẫn là bỏ cuộc. hắn chỉ là lại bộ thị lang, tuy rằng nguyệt nhân nhân là người hắn mơ ước đã lâu, nhưng mà không thể vì một nữ nhân mà tự hủy đi tương lai tần công tử thì ra lại có loại ham mê này sao ta tốt hơn là nên bỏ những thứ yêu thích này hai vạn lượng thành giàu tú bà cười nịnh nọt vì công tử này thực sự vắng dẻ quá phi phàm nhân nhân của chúng ta đúng là có phúc phần nhìn thần nghĩa phàm không để ý đến tú bà liền phân phó cho gã sai vặt bên cạnh ấy da! còn thất thần làm gì không màu đưa nhân nhân về phòng chuẩn bị vâng vâng gã sai phạt lập tức đưa nguyệt nhân nhân đang đứng nghiêng ngóc trên khán đài xuống ánh sáng trở nên hiu hắt trong phòng làn gió nhẹ mông lung nhẹ nhàng thổi qua tú bà đã sớm chuẩn bị cho nàng một bộ váy mỏng khiến cho nàng càng lúc càng bất an hơn nàng vẫn nghĩ là hắn sẽ không đến cho dù nàng có vùng trộm trong ngóng hắn có thể đến ảo tưởng có thể sử dụng thân thể sạch sẽ của mình mà hầu hạ người trong đêm cuối cùng này nàng không cần người có diện màu đẹp chỉ cầu có ngày cuối cùng của cuộc đời nàng có thể cùng một nam nhân âu yếm say sưa truyền miên không thể tưởng tượng được hắn thật sự đến đây tần nghĩa phàm dừng chân hắn thật sự rất muốn tiêu sái bước vào nhưng lúc nghĩ đến thời điểm trong gang tất là có nàng hắn bắt đầu bối rối hai vạn lượng bạc trắng Thật là nói hắn phải ở trong thư phòng cả đời để đổi lấy một đêm của nữ tử. Như vậy có đáng giá sao? Lúc trước, hắn cũng từng nói với chính mình đoạn nhân duyên này, người nữ nhân mà hắn yêu này tốt hơn hết là hắn nên quên đi. Nhưng mà hôm nay, hắn thật sự không thể quên được nàng. Đó là nữ tử trước kia từng làm cho hắn mê mang sao? Hắn bắt đầu có chút mê hoặc. Cũng không nên đứng như vậy cho đến hừng đông như vậy sẽ làm cho người khác tò mò ít nhất hắn cũng nên vào ngồi hắn vốn dĩ không biết kể từ khi hắn đi vào không phải là một gian phòng mà là một đoạn số mệnh khác đã được an bài vì hắn nguyệt nhân nhân thấy hắn tiến vào làm nàng bối rối đứng dậy nghĩ tới bản thân mình áo lụa mỏng quá làm cho nàng có chút thẹn thùng muốn che giấu mà tần nghĩa phàm đang ngồi trước bàn rượu nhìn biểu lộ bất an cũng nguyệt nhân nhân tình thế khó xử khiến nàng khẽ cắn môi hắn tiến là gần nàng hắn không nói nhìn nàng im hơi cởi bỏ thắt lưng cùng với tiếng bào màu lam nhạt của hắn mỗi một người nam nhân nàng đều làm như vậy sao tần nghĩa phàm nhìn động tác hèn mọn của nàng nàng khiếp sợ ngẩng đầu vốn định nói không phải nhưng mà lời nói ra cuối cùng lại là đúng vậy như vậy đã càng không thấy chạm đến tâm của người nam nhân kia sao tần nghĩa phàm trong lòng bộc phát một cảm xúc phức tạp có phẫn nộ có ghen tị cũng có thất vọng nếu nàng chỉ xem hắn là một nam nhân thì hắn cũng chỉ xem nàng là một nữ nhân thanh ngân đứng trong hồng loan điện nhìn xung quanh nguyệt lão mặt mày vẫn cao có như trước tần nghĩa phàm thiên tư thông minh rất có chí khí Tuy xuất thân trong gia đình giàu có, Cũng có chút tự phụ, tiêu tiền như nước, Nhưng mà cũng không nên có vận mạng như vậy, Nhưng duyên như vậy đối với hắn, Rất là không công bằng sao? Thực xin lỗi ngươi, Tân Nghĩa phàm, Ta thanh ngưng này nợ ngươi, Một ngày nào đó, nhất định sẽ trả lại. Thanh ngưng đến bên giao trì, Vốt ve thanh bảo kiếm phủ đầy bụi ấy, Nói, ngươi đã tẩy sạch bạo khí, cũng nên quay lại nhân gian thôi ta ban tên cho ngươi là thanh phong hy vọng ngươi có thể hỗ trợ cho tần nghĩa phàm bảo hộ hắn giúp hắn thoát khỏi tai ương và bình an nói xong đem bảo kiếm quăng xuống hạ thế sáng sớm một hương vị tuyết tinh nồng đậm làm cho tần nghĩa phàm bừng tỉnh hắn mở mắt kinh ngạc nhìn vào vũng máu trên người nguyệt nhân nhân nhân nhân hắn nhanh chóng nâng nguyệt nhân nhân dậy Giữ lấy vết thương của nàng Giúp nàng cầm máu Vì cái gì mà chết lại khó khăn như vậy Ký lực của nàng rất nhỏ Hay là do một đau của nàng Vẫn chưa đủ kiên quyết Nàng đã làm nên tội gì Hắn không thể nhận ra đây chính là nhân dân Người mà đêm qua Hắn đã trăm thuận muốn lấy lòng nàng Mà giờ đây hơi thở chỉ còn rất mong manh Một nữ tử mà hắn đã ôm ấp Đây đã làm cho hắn nảy sinh Hết tất cả từ vị trong lòng Tần công tử, nhân nhân chỉ là một kỹ nữ, nhân nhân được ngài yêu, thì cuộc đời này cũng không có gì là hối tiếc. Cho dù sau này không thể trên một viết tên là Tần Phu Nhân, nhưng mà ít ra cũng từng là vợ chồng, chỉ như vậy thôi, nàng cũng thỏa mãn rồi. Người đâu bao thỉnh đại phu, cuộc đời trong 18 năm nay của hắn, đây là lần duy nhất mà hắn cùng nữ nhân quấn quít say mê. Lúc này hắn cũng cảm nhận được cái gì là thế nhân gọi là cười một lần thì khinh thành, cười thêm lần nữa thì là khuynh quốc. Nguyệt nhân nhân chỉ hy vọng đoạn duyên phận không phải thuộc lợi sẽ làm ngày cảm thấy hạnh phúc. Y phần nhìn hồn phách nhân nhân không rời thân thể mới an tâm mà rời đi. Nàng đương nhiên không biết vì nàng muốn nguyện nhân nhân hạnh phúc mà trên thiên giới cũng có người vì nàng. Mà sắp đặt hết mọi chuyện Nàng vẫn còn sinh mệnh Có được một người nam tử Trên thế gian si mê như vậy Có thể tận hưởng được vị ngọt của nhân sinh Thật sự sao Trời cao rốt cuộc cũng chiếu cố Đến người đáng thương Không phải là trời cao chiếu cố nàng ấy Mà là có người Chiếu cố đến nàng ấy Kim thiện tử biết Thanh ngưng vì muốn che giấu tội lỗi cho Y Phân Mà đã đến Diêm La Điện Mệnh cung rồi lại đến hồng loan cung Tình yêu đến tục cùng là cảm giác như thế nào? Y Phân đã quen cùng Kim Thiện Tử tăng hình mà nói chuyện Hợp vấn đề này thì ngươi không nên hỏi một Phật tử tu thần dưỡng tính nha Tôn giả, người dùng một tâm bình thẳng chứng kiến thế gian Có lẽ mới là tình yêu chân chính Kim Thiện Tử có chút đâm chiêu gật đầu nếu như vậy trong mắt ta hẳn là mọi thứ đều phải trả giá, cho dù là toàn tâm yêu một người cũng thế. chương chính nhân duyên nguyệt nhân nhân vừa mở mắt ra liền nhìn thấy tần nghiệp phạm đang ngồi bên cạnh nàng, sắc mặt vô cùng lo lắng. tần công tử nàng bị thương không nhẹ nên nghỉ ngơi nhiều vào tần nghĩa phàm thấy nàng tỉnh thì cũng thở phào nhẹ nhõm tú bà nghe xong lời này liền gắt gỏng nói tịnh dưỡng ngươi không biết có bao nhiêu người đang chờ bên ngoài sao tần nghĩa phàm cứng họng chẳng lẽ đọc vạn cuốn sách nhưng lại cùng một tú bà cãi nhau sao nguyệt nhân nhân yếu ớt miễn cưỡng cố gắng ngồi dậy đau đớn nói mụ mụ nữ nhi đã sớm có ý định muốn chết nhưng mà rõ ràng một đau cũng xuống hà không nổi hiện giờ không dám làm phiền lụy đến uy tín của các đại nhân bên ngoài sao lại nói như vậy hảo hảo nghỉ ngơi ta sẽ bảo các đại nhân đó chờ đến khi nào người tỉnh dưỡng tốt nhất thời sắc mặt của tú bà trầm xuống nếu nhân nhân không tỉnh dưỡng tốt thì coi như là cái cây hái ra tiền của bà ta cũng không còn tố bà hừ lạnh một tiếng Xoay người bước ra ngoài đã làm tần công tử chê cười nguyệt nhân nhân chua xót cúi đầu kết cục vẫn là nàng còn sống nhân nhân nàng đừng có nghĩ đến chuyện điên rồ nữa hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao nguyệt nhân nhân lại chọn con đường tự sát này bởi vì số mệnh của nàng lại buộc nàng phải trở thành Người để kẻ khác chơi cười trêu gẹo Thật là đáng thương Ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp Giúp nàng chuột thân Nàng chờ ta Lúc thiếp không cần Thì chàng lại đến Lúc thiếp cần chàng Thì chàng lại rời xa Nguyệt nhân nhân ngày ngày Đều nhìn dòng người qua lại trên đường Chàng nói chàng sẽ đến Nhưng mà từ lúc ấy cho đến giờ Chàng vẫn không xuất hiện Các tỉ mụi đều nói, Nam nhân đều là những kẻ bạc tình. Nàng không tin, Tuy những người nam tử đến nguyên tiêu cát này, Đều như thế, Nhưng mà nàng tin trên đời này, Vẫn còn người nam tử chí tình, chí nghĩa. Tú bà đẩy cửa bước vào, Nhân nhân, thân thể ngươi đã khôi phục khá tốt rồi, Ta nghĩ ngươi nên bắt đầu tiếp khách đi. Mụ mụ, Người đánh chết con thì tốt hơn. Nguyệt nhân nhân lười biến nói, Ngươi vẫn còn nghĩ đến người công tử kia sao? Mụ mụ ta đã gặp qua nhiều người nam nhân như thế rồi. Công tử của thế gia nào cũng nhớ mối tình phong lưu một đêm này sao? Ngươi thật nghĩ hắn sẽ nâng kiệu qua đến cưới hỏi ngươi đàng hoàng sao? Hừ, cho dù hắn thèm nhỏ giải sắc đẹp của ngươi, nhưng chỉ sợ người trong nhà cũng sẽ đánh gãy chân hắn để hắn không bước đến đây. Tuy tú bà cũng chỉ là một người ham danh lợi, nhưng mà nói chung cũng không uổng phí công sức nhiều năm lăn lộn giữa cuộc sống này chính xác là giờ khắc này tần nghĩa phàm xác thực đang bị đánh đến mình mẩy đều toàn là thương tích muốn đứng cũng đứng không vững nữa ngày hôm ấy tần nghĩa phàm vừa mới mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy tần thượng thư tức giận đến cực điểm bên cạnh còn có mười tên gia đình đang đứng phía sau người đâu đem tên nghịch tử này đánh cho ta tần thượng thư rống giận mười tên gia đình đang rung rung nhìn nhau lặng lẽ lắc đầu khiến cho tần thượng thư tức giận đến xùi bọt mép đoạt lấy cây gậy gộc không chút lưu tình mạnh mẽ đánh tần nghĩa phàm lão gia đừng tần phu nhân đứng ra bắt lấy chiếc gậy trong tay hắn nó hôm nay gây ra những chuyện này còn không phải là do bà nuông chiều nó quá mức hay sao Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó một trận, nếu không, không biết mai sau nó lại gây họa gì. Tần Thượng Thư nhìn cây gầy gọc trong tay, sau đó hướng gia nhân mặc quát lớn. Người đâu mang già Pháp ra đây? Không bao lâu, hai tên hạ nhân mang đến một cây trượng bằng thạch, cao hai thước. Đây chính là hình trượng được truyền lại trong tần gia, có ý muốn đem đến để trăn dài con cháu. Nhưng chẳng lẽ là dùng nó để đánh người sau? Chỉ sợ nếu mạnh quá Thì sẽ đi đời nhà ma Tần nghĩa phàm vừa nhìn thấy cây thạch trượng Sắc mặt liền biến sắc Không nói gì Chỉ nhắm mắt lại Những chuyện hắn đã quyết Trước giờ chưa từng hối hận Hay phải cầu xin tha thứ Trượng thứ nhất đánh vào người hắn Hắn liền khủy xuống đất Có điều vẫn ra sức nuốt hết máu tươi trong miệng Cứng rắn để không bị ngã Đừng Bệnh cũ của tần phu nhân lại tái phát khiến cho bà ấy hôn mê bất tỉnh nương tần nghĩa phàm muốn chạy đến đỡ tần phu nhân nhưng mà vừa vươn tay ra mắt hắn liền tối sầm lại vừa tỉnh lại hắn lưng hét lớn tiểu lục nương của ta thế nào rồi phu nhân đã tỉnh tần nghĩa phàm lập tức đứng dậy nhưng bởi vì ngực đau nhất đến khiến cho hắn ngã xuống phụ thân lần này đúng là ra tay không nhẹ Nếu không, phải hắn từ nhỏ đã luyện giỏ Chỉ e là cầm chắc cái chết trong tay Thiếu gia, đệ phu nói Ngày bị thương nội tạng Không nên đứng dậy Tiểu lục cuốn quít nâng hắn dậy Như vậy sao được Mau giúp ta thay đồ Rửa mặt một chút, ta muốn đi thăm nương tần nghĩa phàm được một gã Sai vặt đỡ đến phòng của tần phu nhân Vừa vào, hắn liền quỳ xuống Khóc trống nói Nương... Ta biết sai rồi Xin người tha cho hài nhi tội bất hiếu Phạm nhi Mau đứng lên Đến cho nương xem thân thể người thế nào Có tốt không Tần phu nhân nhìn thấy con tuyệt tị Cũng không kìm lòng được mà rơi lệ Nương Con không có việc gì Chỉ là bị thương ngoài da thôi Con trẻ người non già Đã làm cho nương lo lắng Tần nghĩa Phạm không ngừng nhập đầu đồng phu nhân thân thể vốn đã không tốt, mỗi lần té xỉu đều có khả năng vĩnh viễn không thể tỉnh lại được. Phạm Nhi, lần này ngươi cũng thật sự là hơi quá đáng. Trước kia cho dù ngươi ở bên ngoài đánh người, nương cũng biết là do ngươi nhất thời nóng giận. nhưng mà lần này ngươi lại dùng ba trăm bổng lộc của phụ thân để đi thanh lâu mua vui sao? Phạm Nhi, nghe lời nương, từ nay cố gắng đọc sách đừng làm cho vi nương lo lắng nữa. vâng, còn ghi nhớ lời nương dạy. tần phát nguyên ở phía sau không nói lời nào, hướng gã xe phật mà phân phó, nhanh giúp thiếu gia trở về nghỉ ngơi. tuy nói hắn là một phụ thân rất nghiêm, nhưng mà khi đem con mình đánh đến xuất huyết nội tạng, thì hắn cũng đau đớn vạn phần. đêm khuya, tần phát nguyên đi vào phòng của con, nhìn sắc mặt trắng bệch không còn chút máu của tần nghĩa phàm. Hắn cũng rất là ái nái Cha lần này xuống tay cũng hơi nặng Nhưng mà ngươi Ngươi thật là làm cho ta thất vọng quá Con người mà không phung lưu Thì cũng uổng phí mất thời niên thiếu Điều này cha cũng biết Dù cho đi những nơi phong nguyệt ấy Cha cũng không trách ngươi Nhưng mà ngươi sao có thể Vì một nữ tử mà trộm bổng của triều đình sao May mắn là Vương Bá Bá đã nhanh chóng nhắc nhở Cha kịp thời bù vào chỗ thiếu hụt ấy Nếu không, làm sao bây giờ ngươi vẫn còn nằm đây? Cha, con không hiểu chuyện đã khiến cho cha lo lắng. Bệnh tình của mẹ ngươi, ngươi không phải là không biết. Nếu thật sự không thể tỉnh lại được, thì đến lúc đó ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Con hiểu được, con cũng không dám nữa đâu. Ngươi biết vậy là tốt rồi, hảo hảo nghỉ dưỡng đi. Cha, con còn có một yêu cầu quá đáng cầu cha nhất định phải đáp ứng tần nghĩa phàm quỳ xuống trước mặt tần tác nguyên người nói đi nhân nhân là một cô gái tốt chỉ là do hồng nhan bạc mệnh mà lưu lạc phong trần con muốn chuột thân giúp nàng tần phát nguyên tức giận đến nức phát rung giơ tay lên định xuất quyền một hồi sau cũng buông người như thế mà còn không biết khói cãi Con biết yêu cầu này là quá đáng Cha, ngày đáp ứng thanh cầu này của con đi Về sau con nhất định sẽ chuyên tâm đọc sách Không bao giờ gây chuyện thì phi nữa Không được Nếu vì ngươi mà chuộc thần cho nữ tử kia Tần gia há chẳng phải là đem làm trò cười cho thiên hạ sao Cha, tần phát nguyên không để ý đến lời cầu sinh Giận dữ rời đi Đảo mắt nhìn Bây giờ cũng đã giữa đêm khuya Tần Nghĩa phàm miễn cưỡng bước vài bước Hướng tiểu lục phân phó Nhanh chuẩn bị kiểu ta muốn ra ngoài Thiếu gia ngày thường thế như vậy còn muốn đi đâu Chuẩn bị kiểu ta muốn đến nguyên tiêu khác Thân thể hắn đã nhiều ngày không thể động đậy được Nhưng mà hắn vẫn rất lo cho thương thế Của nguyệt nhân nhân Nguyên tiêu khác Thiếu gia chẳng lẽ ngài muốn đến gặp nhân nhân cô nương kia sao Vậy ngài đừng nên đi Vì cái gì? Kỳ thật là lần trước ngài phải ta đến đó Nhưng nhân cô nương đã sắp bị một vú thương đến phía Bắc mua về làm tiểu thiếp Vậy sao lúc đó ngươi lại nói với ta là nàng vẫn tốt? Ta chỉ sợ thương thích của ngài Lo lắng ngài không chịu nổi kích thích Hơn nữa cũng có người Vì cô nương ấy mà chuột thân không phải tốt lắm sao Cũng không cần ngài phải vì nàng mà chịu khổ Tiểu lục từ nhỏ đã hầu hạ hắn Nên hắn rất là tin tưởng Lúc nàng đi nàng có nói gì không? Nhưng là nàng bị buộc bất đắc dĩ phải đi hay sao? Trần Nghĩa Phạm lo lắng hỏi Không có, lúc nàng rời đi rất là vui vẻ Một nơi như vậy nếu thoát khỏi nó đương nhiên là rất tốt Tốt lắm Trần Nghĩa Phạm ngồi xuống Nhanh như vậy đã rời đi Ngay cả một câu cũng không nói với ta sao? Từ đó về sau, mỗi ngày hắn chỉ chuyên tâm đọc sách, khổ luyện võ công, không còn lông bông hay gây chuyện thị phi như lúc còn trẻ nữa. Phạm Nhi, hôm nay ta thấy vương tiểu thư đến, tỷ tiểu thư này cũng rất là đoan trang hiền thục. Một bữa tối, tần phu nhân đột nhiên nói, Nương, thân thể Nương không tốt, Nương không cần lo lắng đến việc này, khi nào thân thể Nương tốt hơn rồi thì có thể nói sao? người đã hai mươi tuổi rồi còn không nhanh con đang chuẩn bị thêm vấn đáp cưới vợ sẽ ảnh hưởng đến con nương con thấy nhất định là người cảm thấy buồn vài ngày nữa con bồi người ra ngoài dạo một chút tần nghĩa phàm cười nói ăn cơm xong thì đến thư phòng gặp ta tần phát nguyên vẻ mặt nghiêm túc cắt ngang lời hắn vẫn là không quên được nữ nhân kia sao tần nghĩa phàm vừa đến thư phòng liền bị hỏi làm cho hắn sửng sốt cả người. Không phải chỉ là quen biết vài ngày, thì làm gì có thể có cảm tình sâu nặng. Tần Nghĩa phàm ngữ khí bình tĩnh, hắn cũng không hiểu nàng, càng chưa thể nói đến cái gì là khắc cốt chi tâm. Nguyệt nhân nhân bất quá cũng chỉ là đôi khi vô tình ngủ mơ, nên nhớ lại thôi. Vậy tại sao lâu như vậy, đối với nữ nhân, ngươi không thèm liếc mắt một cái, Nếu con hắn có biểu hiện thống khổ trên mặt Thì hắn cũng không lo lắng như vậy Bởi nếu bình thường không thấy miệng vết thương Thì lâu ngày sẽ thêm thối rửa Chính là con chỉ cảm thấy không có nữ nhân nào có thể tin tưởng Không có nữ nhân nào có thể làm cho con rung động Này chiến loạn bốn phía Trong triều không có đủ lương tướng Ngày mai cha sẽ tiến cử người mang bình xuất chinh Người thấy thế nào? Tâm tư của con mình Bật làm cha sao không hiểu chứ Đà tạ phụ thân đã thành toàn Hắn tạ ơn nói Trong mắt hắn mà nói Chiến trường mới chính là nơi thể hiện nhiệt quyết của nam nhân Phạm nhi Vi phụ thật sự hy vọng Người có thể vì bệnh tình của mẫu thân Mà phải tự bảo vệ lấy chính mình Cha yên tâm Con nhất định sống sót trở về Trời thư phong Tần nghĩa phạm thở dài Nguyệt nhân nhân chỉ xuất hiện trong cuộc đời hắn chỉ có vài ngày nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy như là rất lâu rồi. Nếu nói là không có cảm giác gì thì điều đó không khả năng. Chính xác là từng động tình nhưng mà tình cảm đó cũng theo nàng mà rời đi. Chiến tranh thật tàn khốc nhưng mà cũng thật bi thảm. Tần nghĩa phàm cho dù võ công cao đến đâu nhưng mà cũng không thể xoay chuyển được số mệnh. Nước mất, nhà tan nhưng người thì có thể không chết tần nghĩa phàm sống quay lại thành lạc dương lúc này cũng là cảnh còn người mất thượng thư phủ một thời xa qua giờ phút này cũng chỉ còn giấy niêm phong ngoài cửa như là ngăn cách sự đời nhìn xuyên qua bức tường cao nhất cơ hồ cũng có thể nhìn thấy khăn tang cùng lòng đèn trắng tan tóc cha nương con đã về muộn hắn lệ rơi dài quỳ sụp xuống trước cửa Thiếu gia, ngày đã trở về Tiểu lục vẫn đợi hắn trong này mấy tháng qua Quốc gia diệt dông Lão gia cùng phu nhân tự sát trong này Hạ nhân trong phủ đều chạy trối chết Chỉ có hắn vẫn còn ở đây chờ thiếu gia về Tiểu lục Thiếu gia, lão gia còn có một phong thư gửi cho ngài Tần Nghĩa Phạm kích động mở bức thư Nét chữ của phụ thân hắn Vẫn còn hằn rõ trên tờ giấy Phạm Nhi Ngày con từ biệt lạc dương Ta cũng không nghĩ đó là lúc cuối cùng Có thể nhìn thấy con Vì phụ vẫn còn một điều canh cánh trong lòng Khẩn cầu con tha thứ cho ta Một năm trước Vì không muốn nữ tử phong trần kia Làm hại một đời của con Vì phụ đã âm thầm giúp nàng chuột thân Lệnh cho nàng vĩnh viễn không được gặp con Lúc ấy Nàng quỳ trước phụ thân mà mỉm cười Chỉ nói một câu ta Nguyệt nhân nhân mặc dù không bước chân vào cửa của Tần gia nhưng mà vĩnh viễn là thê tử của Tần nghĩa phàm. Lời nói này đến bây giờ vẫn còn văn vẳng bên tay của phụ thân. Nay nước mất nhà tan phụ thân hối hận thì cũng đã muộn. Nếu con hữu duyên có thể gặp lại nhau, xin con hãy nói với nàng, vi phụ chấp nhận nàng là con dâu. Phụ tuyệt bút. Ngươi thích dịch giải sao Y phần khó hiểu nhìn Nguyệt Nhân Nhân Đang chú tâm dịch giải Cùng làm một chuyện Nhưng mà tại sao biểu tình của Nguyệt Nhân Nhân Và nàng lại khác nhau Thích Nụ cười của Nguyệt Nhân Nhân Vẫn quyến rũ động lòng người như trước Ngươi không nhớ hắn sao Nhớ Ngươi vì cái gì lại đau khổ như vậy Vì cái gì mà đau khổ Ta cũng không thể hiểu hết được nơi này mọi người đều kêu nàng là tần phu nhân nàng còn cảm thấy điều gì là chưa đủ hắn đã quay lại lạc dương đang đứng trước nguyệt lâu chàng khỏe chứ nguyệt nhân nhân nhưng ngừng thở mà chờ đợi đáp án không tốt hai bàn tay trắng y nhân dừng lại một chút nói tiếp hắn đang tìm ngươi nguyệt nhân nhân nhanh chóng đứng dậy vội vàng thu thập hành trang dập đầu nói với y dân Y dân cô nương, cảm ơn cô đã chiếu cố ta. Cũng cảm ơn cô đã nói cho ta tin tức của chàng. Ta cả đời được cảm kích cô nương. Ngươi muốn đi tìm hắn sao? Đúng vậy, chàng không phải chỉ có hai bàn tay chắn. Chàng còn có ta. Hắn về sau chỉ có thể xem bốn bể là nhà. Ta cũng nguyện cùng chàng mà phiêu bạc. Nguyệt nhân nhân cười, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu. Chứ dù là ở đâu cũng đều được cả Nguyệt nhân nhân chạy đến nguyên tiêu lâu Giờ chỉ còn lại đóng đổ nát vật mất nhưng mà người ở lại Vẫn là phòng của nàng Tần nghĩa phàm một mình đứng ở bên cửa sổ Nhìn vào dòng người Tựa như là nàng năm đó chờ hắn dậy Thời gian một năm tuy ngắn ngủi Nhưng mà hắn cũng thay đổi rất nhiều Bình tĩnh nhưng mà đau thương hơn Chàng đến rồi sao Nguyệt nhân nhân miễn cười hỏi Ta đã đáp ứng tìm nàng Chỉ là chậm một chút Tần nghĩa phàm đến gần nàng vuốt phe gương mặt của nàng Thì ra tâm của hắn vẫn chưa chết Mà chỉ là nó vẫn luôn luôn chờ đợi một nữ nhân Bất luận là bao lâu Thiếp cũng chờ chàng Nguyệt nhân nhân cười tươi Hai mắt cũng nhòe lệ vì vui sướng Hai người yên lặng nhìn nhau Đều đồng thanh nói Chàng Vẫn sống tốt chứ Còn nàng thì sống tốt không Tần Nghĩa phàm gắt gao Âm chặt nàng trong lòng Sau này chúng ta vĩnh viễn không xa rời Đối với một người nam nhân mà nói Không có gì cảm động bằng Khi hắn chỉ có hai bàn tay trắng Nhưng vẫn còn một nữ nhân Mãi mãi ở bên cạnh hắn Đến chết cũng không rời Chương 10 Tuyệt tình Vô tri vô giác Hắn lại đến chức nữ cung Đây là nơi ở trước Của một tiên nữ đã xúc phạm thiên luật Nên nơi này đã bị cấm Sau đó Vương Mẫu đã niệm tình chuyện đã qua Vì thế chức nữ cung lại một lần được sử dụng Trở thành nơi dệt vải Của các tiên nữ Thanh Ngân nhìn những bức tường màu sắc sặc sỡ Một loại tình cảm phiền muộn Lại bắt đầu nảy sinh trong lòng hắn Vào lúc này bóng hình xinh đẹp mà mấy tháng nay hắn vẫn không được nhìn thấy đang chậm rãi đi đến mới từ trần gian trở về sau thanh ngưng chặn nàng lại trong đầu hắn đang không ngừng nói với chính mình nếu đã không thể tránh khỏi thì nên đối mặt lần cuối cùng đi vâng y dân che giấu trả lời nàng cũng biết là nơi này cũng từng có một tiền tử vì như vậy nên bị trừng phạt đúng không đương nhiên là ta biết những chuyện của ngày trước ta đều nhớ rất rõ. Thanh âm lạnh đạm của Y Vân vừa vang lên đã im bặt. Nàng khiếp sợ đến khi trấn tĩnh lại thì đã nhận ra cả người mình đều đang bị Thanh Ngân gắt gao ôm chặt lấy. Một lần chân chính ôm này, cho dù là ngắn ngủi nhưng mà đối với Thanh Ngân cũng là quá đủ rồi. Thân thể nàng mềm mại ấm áp mang theo hương thơm. Trái tim nàng cũng đập Cùng một nhịp với hắn Làm hắn cảm thấy rung động Hô hấp hỗn loạn của nàng Trong lòng hắn khiến cho hắn lần đầu tiên Bị mê hoặc trong suốt ngàn năm qua Không Y vân giải dộ thoát khỏi hai tay Của thanh ngưng Vừa xấu hổ vừa giận dữ nói Ngài là thần Lại là đông vương tinh Mà nhiều người ngưỡng mộ Ngài không thể làm như vậy Kiềm thiện tử cũng là Phật Ta không thể Hắn lại có thể sao Thanh Ngân ngự khí bình tĩnh lạ lùng Bởi vì đây là hắn muốn làm Đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi Đây là chuyện của ta Không liên quan tới ngài Nói như vậy Nàng thật sự yêu hắn ta sao Đúng Nàng vẫn thẳng nhiên như vậy Vĩnh viễn đều đối xử với ta tàn nhẫn như vậy Thanh Ngân nở một nụ cười Vẫn là nụ cười ngàn năm không đổi của hắn Đầy đau đớn Cùng bi thương Đây là điều ngài không thể cưỡng cầu được Y vân rời xoay người Rời khỏi chức nữ cung Không biết vì cái gì Tuy rằng chức nữ cung đã bị bỏ lệnh cấm từ lâu Nhưng mà nàng lại cảm thấy nơi đây Vẫn giống như là một cái nhà giam Giam giữ tình yêu vậy Bất luận thế nào Ta cũng hy vọng nàng có thể chăm sóc tốt cho chính mình Cho dù ta không thể cho nàng được hạnh phúc Nhưng ta hy vọng nàng có thể có được hạnh phúc Thanh Ngân không biết nàng có nghe được hay không Điều này không quan trọng Quan trọng chính là cuối cùng Hắn cũng chọn lựa buông tha Hắn sẽ không nhìn nàng cùng với kim thiện tử gặp gỡ nữa Không chờ y dân ở nơi đây nữa Hắn chọn cách im lặng Vì nàng mà si ngốc ngàn năm Thanh Ngân thận trọng cầm quân cờ trong tay Lựa chọn một vị trí tối ưu nhất để đặt nó Bởi vì quân cờ này chính là con chốt Để xoay chuyển bàn thua trước mắt Hảo Kỳ Kỳ nghệ như thế mới giống ngươi Thanh Ngân Thái Bạch Tinh kinh hỉ nhìn chằm chằm vào quân cờ nét mặt tràn ngập niềm phấn khích Đáng tiếc Chỉ là do thiếu phương pháp Thanh Ngân lắc đầu thở dài Chẳng bao lâu sau Hắn có thể dễ dàng khiến cho Thái Bạch Tinh vắt hết ốc Suy nghĩ đến cuối cùng đành phải nhận thua Không được đánh thêm phán nữa Bọn họ chỉ cần vẫn là thần tiên Có thời gian vô tận Thắng bại đều không so đo Thanh Ngưng cầm quân cờ Nhìn bàn cờ suy nghĩ một lát Cuối cùng cũng buông tay mà nói Ta nhận thua Như thế nào cũng đều là cố gắng giải dụa thôi Hả? Người rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi Thái Bạch Tinh cười khiến nếp nhăn đều tụ lại một chỗ. Đúng vậy, đã nghĩ thông suốt. Nếu đã giải thông, thì chi bằng sớm nhận thua thì tốt hơn. Có điều, ta cũng khá mệt rồi. Hôm nay dừng ở đây đi. Thanh Ngân đứng lên, sửa sang lại quần áo, ngước nhìn Thái Bạch Tinh một chút. Ha, mệt sao? Ngươi lại biết mệt sao? Đúng là mệt mỏi. Thanh Ngân thẳng nhiên đáp lại. Hắn nhìn đài hoa sen đang tỏa hương, nhịn không được, hỏi Sao cơn mưa, tại sao hoa lại mềm mại như thế? Nhìn thì mềm mại, nhưng mà không có nghĩa là không từng trải qua mưa gió. Thái Bạch tin đáp Cảnh vật ở đây đều là tùy thời, làm sao mà chú ý được có phải thật hay là không thật. Nhưng Thanh Ngân lại bắt đầu chỉ ý đến phong cảnh, làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Có một số chuyện thật sự không thể nhìn thấu hết. Thanh Ngân hướng ánh mắt về mầm sen vừa mới nở. Ở giữa đài sen, sương mù mông lung này, nghìn năm qua, hắn đều thấy đây là những điều trống rỗng. Hôm nay, mới làm cho hắn lần đầu tiên chú ý. Đúng vậy, xinh đẹp mà giả dối, còn hơn là tàn khốc mà chân thật. Thái bạch Tinh sâu xa nói, Người nói đúng, nếu hôm nay, Ta mới hiểu được là Ngài nói đúng Thanh Ngân vừa cười Vừa đi về phía hành lam dài Ngón tay nhẹ nhẹ vỗ về đó qua Đỏ tươi Thấp giọng thì thào nói Nghìn năm qua Ta theo đuổi một thứ chân thật Thì ra nó cũng không tồn tại Cho dù là tồn tại Cũng chỉ là những phong cảnh hư ảo Người rốt cuộc Đã nghĩ thông suốt rồi sao Nghĩ thông suốt rồi Ngài nhất định phải đi sao? Y vân đứng trên đỉnh núi, thản nhiên hỏi Kim Thiện Tử đang trầm mặt đứng ở bên cạnh. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hữu dụng sao? Cho dù Ngài vào địa ngục cũng không chắc có thể cứu hết được thế nhân. Bỗng một tiếng kêu xa xôi vọng đến tay nàng. Y vân! Ta muốn đi tìm một người bạn hữu. Nàng nói với Kim Thiện Tử. Bên cạnh đã lâu, bọn họ giờ xa cách như vậy, không còn giống như lúc đầu. Ta sẽ đi cùng ngươi. Xuân đi, thu lại đến, dưới chân đỉnh Hoa Sơn vẫn còn mãi cảnh sắc hoàng kim ấy, ngoại trừ cây hoa cúc bốn mùa độc nhất ấy, bây giờ đã trở nên tan tác thê lương. Trà Nhi, ngươi làm sao vậy? Y Vân tìm thấy nàng trong một cái sân động, hơi thở của nàng lúc ấy Chỉ yếu ớt Thân hình cũng lập loè, Ta bị trọng thương Sẽ hồn phi phát tán Đàn nắm chặt tay Y vân Nhưng mà nắm chặt hy vọng cuối cùng Trong cuộc đời của mình Ta sẽ giúp ngươi Bảo vệ nguyên thần Dù ít Kim thiện tử bình tĩnh nói Không cần ngài nói cho ta Cái gì là số kiếp Nói cái gì cũng không thể thoát khỏi số trời Y vân thống khổ hô to Nàng tại sao lại không thể luân hồi phàm nhân Nàng đã là tinh linh tu luyện ngàn năm Luôn luôn làm việc thiện, tích đức Rốt cuộc thì là nàng ấy đã làm sai cái gì Không vứt bỏ được dục niệm của người Sẽ luân hồi Không vứt bỏ được dục niệm Tinh linh chính là yêu Ta không muốn nghe những lời vô nghĩ đó Ta chỉ muốn cứu nàng Nàng thương thể quá nặng Chân thân đã không thể bảo vệ được nguyên thần thân thể kia đâu ngươi cũng thấy đấy thân thể của nàng ta đã sớm chết từ lâu rồi không y phân nắm chặt đôi tay lúc ẩn lúc hiện của trà nhi muốn đem công lực truyền cho nàng ấy giúp nàng ấy giữ lại linh hồn sắp thoát khỏi vỏ vô ích thôi trà nhi lắc đầu miễn cưỡng nói ta gọi ngươi tới chỉ hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì Hắn bị người khác giết Ta chỉ muốn cứu hắn Làm cho hồn phách của hắn Không bị hắc bạch vô thường mang đi Nhưng là hắc bạch vô thường đã thương ngươi sao Là tàn dương Có điều ta cũng cướp hồn phách của hắn Từ địa phủ về Hắn không có việc gì Người điên rồi Khó trách Kim thiện tử nói Đây là số kiếp của nàng Dám đi đại nấu địa phủ Ai có thể cứu mạng của nàng đây ta cũng không nghĩ đến chuyện sẽ như vậy ta không nghĩ đến sẽ can thiệp chuyện sinh tử của hắn nhưng mà lúc sắp chết hắn nói chuyện cùng ta ngươi biết không lúc hấp hối không có sức nhưng mà hắn nhìn thấy ta đang ẩn thân hắn nói hắn yêu ta luôn chờ ta ta không muốn tiếc nuối mà rời hắn giống như là ba mươi năm trước y phân đối với hắn mà nói là còn có kiếp sau Nhưng mà với ta mà nói Thì chính là đã chấm dứt Trà nhi Lúc đó hắn ý thức mơ hồ Mà hồ ngôn loạn ngữ ấy Không phải Hắn yêu ta Hắn luôn luôn chờ ta Bên người của hắn vẫn không có nữ nhân Y phần thấy nàng Vì quá mức kích động mà rung rung Không nhận tâm làm nàng ấy bị tổn thương Có lẽ là ở thời điểm tuyệt vọng này Nàng ấy cần thêm một chút kiên trì Cũng rất cần người khác cho nàng dũng khí Để bảo vệ sự kiên trì cố chấp ấy Đúng vậy Hắn yêu ngươi Trà Nhi cười gật đầu Lại nắm chặt tay Vân mà nói Về sau Ta không thể bảo hộ hắn được rồi Ngươi giúp ta chứ cố hắn nha Kim thiện tử Ngài tu huy cao Nhất định có thể cứu mạng nàng ấy Đúng không Đây là số mệnh của nàng ta Số mệnh Nguyên lai ngài cũng giống với thần tiên trên thiên giới Đều lạnh khóc vô tình Có được pháp lực cao thâm Nhưng mà lại không cứu người Còn nói cái gì là Trên trời có đức hiếu sinh Ta thực sự không có năng lực cứu nàng ta Ta không tin Không có khả năng Tràng nghi kéo ta y phân Đang gần như là mất lý trí nói Đừng có như vậy Ta biết thân thể của chính mình Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế Cũng không thể cứu được ta kim thiền tử, một chút phương pháp cũng không có sao Ta cầu xin ngài, cứu nàng ấy đi Y vân vẫn không từ bỏ Biện pháp không phải là không có Nhưng chỉ e là người không trả giá nổi ở đại giới Biện pháp gì? Người có thể cứu nàng ta, chỉ có thể làm thanh ngưng Chẳng, ngươi nguyện ý đi cầu hắn sao? Y vân nhìn thân thể trà nhi Đã gần như là trong suốt, không chút do dự Bài đến thiên cung Đứng trước cửa Nàng nhìn thấy Thanh Ngân đang đánh cờ Với Thái Bạch Tinh Vội vàng kêu lên Tinh quân Thanh Ngân nghi hoặc ngẩng đầu Nhìn thấy nàng khiến hắn có chút chần chừ Nhưng mà vẫn đứng dậy Đi về phía nàng Chuyện gì Nàng quỳ gối xuống đó Nhìn Thanh Ngân mà cầu sinh Tinh quân Ngài tới cứu trà nhi đi Nếu không nàng sẽ hồn phi phách tán Thanh Ngân nhắm mắt lại Một lúc lâu mới mở mắt ra mà nhìn nàng Nàng ta đối với ngươi rất là quan trọng sao Vâng Nàng không rõ vì sao Hắn lại hỏi nàng như vậy Nhưng mà xem ra Hắn khá chần chờ Vậy được rồi Thanh Ngân quay đầu Nói với Thái Bạch Tinh Thái Bạch Tinh cũng gật gật đầu Sau đó hắn cùng nàng đi xuống Trần Giang Ván cờ này ngươi vốn có thể thắng ngươi chỉ là không thể đem ưu thế biến thành thắng thế thái bạch tưng cất bàn cờ đi hướng về phía kim loan điện đi vào sân đồng thanh ngưng liền nói với kim thiện tử giúp ta bảo vệ cửa hang đừng để cho thần linh biết mà phát sinh thêm chuyện kim thiện tử gật đầu thanh ngưng tiếp tục quay sang nói với y vân đi tìm một xác chết của nữ nhân chưa quá một canh giờ xác chết của nữ nhân sao đúng Ta muốn tá thi hoàng hồn Cái gì? Đó không phải là yêu thật sao? Như thế là đi ngược với ý trời Cho dù có thể sống lâu vài năm Nhưng mà cuối cùng vẫn phải xuống địa ngục Y phân cả kinh mà nói Nếu ý trời muốn nàng ta hồn phi phách tán Thì nàng có bằng lòng thuận theo ý trời hay không? Ta Nhưng mà nghịch thiên sẽ bị trừng phạt Nàng có đi hay là không? Nếu không thì sẽ không kịp nữa Y dân do dự, thanh ngân nhanh chóng nâng trà như vậy. Phận công đem hồn phách của nàng trong thân thể lấy ra, khống chế trên tay hắn. Nếu không đi, ta cũng không giữ được nguyên thần của nàng ta đâu. Hồn đã ra khỏi giỏ, nếu không thể tìm được thân thể đã tiêu tán trong không khí, thì nàng không dám nghĩ đến kết quả liền cắt tóc xuyên qua không gian phàm trần, tìm được một nữ tử vừa chết vì trúng độc. Thanh Ngân đem định hồn bỏ vào thi thể Cho nàng ấy ăn một viên định hồn đăng Trà nhi dần dần cũng tỉnh lại Tu hành của ngươi đã bị phế đi Thanh Ngân đỡ nàng ta dậy và nói Ta sẽ trở thành một phàm nhân đúng không? Ta sẽ đi diêm la điện sửa lại sổ sinh tử Danh sách phàm nhân sẽ thêm tên ngươi Từ nay ngươi có thể rơi vào luân hồi Ta nghĩ làm phàm nhân đối với ngươi cũng là một chuyện tốt Có thể làm phạm nhân là tâm nguyện lớn nhất của ta Đa tạ tinh quân đã thành toàn Nghe được lời Thanh Ngân nói Cha Nhi cảm động đến rơi nước mắt Quỳ xuống cúi đầu trước mặt Thanh Ngân Ký ức mấy trăm năm này Đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt Ngài có thể lưu lại hắn trong ký ức của ta không? Ta sợ ta sẽ không tìm thấy hắn Được Độc tính trong cơ thể của ngươi vẫn chưa hết Nghỉ ngơi một chút Sau đó thì nhanh chóng tìm hắn Để hắn giúp ngươi giải độc Đà tạ thanh ngưng đã thành toàn Hy vọng ngươi nhớ rõ Hắn không có ký ức của kiếp trước Cũng không có khắc vọng Hay một lòng say mê với ngươi Ngươi cũng nên cho hắn chút thời gian Ngươi căn bản cũng là một yêu tinh Còn hắn chỉ là phàm nhân Đừng có mà quá hà khắc Ta hiểu được Ngươi thật sự hiểu thì tốt quá Thanh Ngưng miễn cưỡng Đứng lên nói với Y Vân Cùng với Kim Thiện Thử Hy vọng nàng ấy không phải là vết xe đổ của các ngươi. Y Vân xin hốc nhìn hắn rời đi Tức giận nói Ngài vì cái gì là lường gạt ta Ta không có Ngài chưa từng nói nếu làm vậy Chàng sẽ vì ta mà bị phạt Ta chỉ biết Người có thể xuống phàm trần Có năng lực và liều lĩnh nhất Chỉ có Thanh Ngân Một nữ nhân vô tình Vô nghĩa Lại đáng để ngư vì nàng Mà chống lại ý trời sau Lần này Thái Bạch Tinh không phải đến để chơi cờ Hắn vừa đến tuế tinh cung liền hỏi Nàng đối với Kim Thiện Tử Lại có hữu tình Đối với một cây bung cúc Lại có ý nghĩ Chỉ có ta là người duy nhất Mà nàng không thèm để ý thôi Thanh Ngân nhẹ nhàng trả lời Người đã dùng yêu thuật còn bóp méo sinh tử, nếu bị phát hiện sẽ bị giáng xuống trần làm phàm nhân đấy. Ngươi cũng biết, ta luôn luôn vì nàng mà có thể làm tất cả. Ngươi tương tư lâu như vậy, ta cũng biết, ngươi thiện lương lại rất dễ mềm lòng, nhưng mà ít ra cũng phải có chừng mực chứ. Hôm nay chính là đại nghịch bất đạo đó, ngươi có biết không? Thái Bạch tin nhìn thanh ngưng, vẫn lơ đỉnh, hài giọng nói. Ngươi nếu hỏi bản thân ngươi, Làm như vậy có phải vì nàng hay là không? Rất hiểu. Hảo ý của ngươi ta cũng hiểu. Nếu thật sự ngươi cảm kích thì sẽ không cùng nàng dây dưa như vậy. Ngươi đã từng nói nàng không có linh hồn. Vậy thì tại sao ngươi lại còn muốn vì nàng mà không tiếc thứ gì hả? Rất hiểu. Mấy ngàn năm qua ta uổng danh xưng là thần mà thiên hạ thương sinh cũng không cứu được. Hôm nay Nếu cả một yêu tinh quá yêu người mà ta cũng không giúp được, thì ta có thể diện gì trên thế gian này? Thanh Ngân Không cần gì hơn, ta đối với tình yêu đã sớm không còn ảo tưởng, đối với nàng cũng là cầu mà không thể được. Ta chỉ là một lần nữa muốn làm theo ý muốn của nàng ấy thôi. Ta nghĩ là người đã thông suốt rồi chứ. Lúc đầu ta cũng đã từng nghĩ, nếu như nàng có thể nói với ta một câu, Cười với ta một cái Thì cho dù vậy ta có thể trao đổi hết tất cả mọi thứ Hiện tại ta đã suy nghĩ thông suốt Cho dù ta trong mắt nàng Cũng vĩnh viễn không tồn tại Nhưng chỉ cần nàng sống Mà không có gì tiếc nuối Thì ta nguyện ý dùng mọi thứ để trao đổi Ta xem ra thì ngươi đã điên rồi Ngươi tới mắng ta sao Xem ra thì lúc gặp vương mẫu nương nương Ngươi cũng sẽ bị mắng không ít đấy nương nương nói niệm tình người vì cứu người nên tha cho ngươi lúc này kim thiện tử rơi vào phòng luân hồi trở thành một phàm nhân từ ngày kim thiện tử rời đi chỉ còn lại mình y phân cô độc trên đỉnh hoa sơn nhìn mây trắng dưới chân ngàn năm không thay đổi nhưng mà lòng nàng như tro tàn vậy thanh âm thanh thúy của Thỏ ngọc vang lên bên tay nàng người biết không thiên đình đã phái thiên binh thiên tướng tới bắt ngươi rồi đấy Ngươi cho rằng ta đang trốn sao Y vân vẫn không quay đầu Một giọt quyết cùng lệ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất Bọn họ nói ngươi cùng Kim Thiện Tử có tư tình Nay, Kim Thiện Tử đã chuyển thế Ngươi chỉ cần không thừa nhận Bọn họ cũng không có biện pháp Dù sao thì các ngươi cũng chưa từng có cử chỉ thái quá đúng không Cảm ơn ngươi Ở thiên đình quen biết được ngươi là may mắn nhất của ta Y vân chân thành nhìn thỏa ngọc Ngươi có biết là ai tố cáo ngươi không? Là Thái Bạch Tinh đúng không? Ngươi vì sao lại biết? Nàng vì sao lại không biết chứ? Thỏa Ngọc, ngươi đưa giùm ta vật này được không? Ngươi nói đi, chỉ cần có thể làm được ta đều làm hết sức. Thỏa Ngọc tuy quen biết với Vân không lâu, nhưng mà cũng rất có tình cảm. Bằng hữu chính là tự ngữ của thế gian, nhưng mà cho dù là thần tiên thì cũng sẽ có được tình cảm ta biết quãng hằng cung rất là lạnh phải không thoả ngọc yên lặng gật đầu nàng cũng biết rằng chuyện xưa của hậu nghệ và hằng nga chính là lời cảnh báo lớn nhất của tiên giới chỉ tiếc hôm nay y phân mới nhận ra cảnh báo ấy thì cũng đã quá muộn quãng hằng cung trong tưởng tượng của y phân và cảnh vật đều hoàn toàn giống nhau ngàn năm băng tuyết bao phủ trước cửa cung điện cung điện bằng ngọc băng cũng chính là tâm đã hóa đá của hằng nga bên trong cung điện vẫn chỉ là một mảnh tuyết trắng như cũ hằng nga vừa nghe thấy thanh âm nhưng mà lại không quay đầu vẫn tiếp tục nhìn xuống thế gian tiểu tiên bay kiến hằng nga tiên tử người tìm ta có việc gì sao thanh âm của hằng nga cũng lạnh như băng làm cho người ta cảm giác được trái tim băng giá của nàng ấy tiên tử đang nhìn gì thế là nhìn hậu nghệ sao Hằng Nga nghe đến hai chữ hậu nghệ thì hơi rung rung nhưng mà vẫn nhìn thế gian như trước. Tiên tử có hối hận không? Hối hận? Nếu hối hận có hữu dụng thì ta đã không phải chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn chàng. Năm đó nàng vì thành tiên mà bỏ lại trượng phu để vào nơi này. Nhưng thời điểm đó nàng cũng biết được hậu nghệ chính là người duy nhất có thể làm cho nàng hạnh phúc. Nàng không thể bù đắp lại lỗi lầm của chính mình Chỉ có thể hằng ngày Nhìn hậu nghệ luân hồi chuyển thế Nhìn hắn đem lòng yêu nữ nhân khác Lòng nàng lạnh như băng dậy Y vân muốn hỏi nàng ấy Vĩnh viễn rời xa người Mà mình yêu thương Là hạnh phúc hay là thống khổ Nhưng mà khi nàng bước vào quãng hàng cung Nàng liền hiểu được cho dù ở gần nhau Nhưng lại không thể đến được với nhau Đó mới là sự tra tấn đau khổ nhất Đa tạ tiên tử Y vân cúi đầu Rời khỏi quãng Hằng Cung Hằng Nga đã giúp nàng tìm được đáp án Có lẽ Hồn Phi phách tán Vĩnh viễn biến mất trong tam giới Mới là giải thoát tốt nhất Nàng chậm rãi Bước ra khỏi quãng Hằng Cung Ngoài cung đợi nàng Không chỉ có thiên binh thiên tướng Mà là người nàng không muốn nhìn thấy nhất Thanh ngưng Các người cứ đi trước đi Thanh Ngân nói với thiên binh thiên tướng ở phía sau. Sau khi thiên binh thiên tướng rời khỏi, thì Thanh Ngân mới nói với Y Vân. Y Vân, chỉ cần nàng ngày mai thừa nhận là không động tình, hoặc nói là nàng đã tỉnh ngộ, ta sẽ giúp nàng cầu tình. Nhiều lắm cũng chỉ tế đi ngàn năm đạo hạnh, nàng có thể tiếp tục tu luyện để sớm ngày quay lại thiên đình. Sau đó, hắn hít thật sâu quyết tâm này, làm toàn thân hắn đều đau đớn ta cũng có thể giúp nàng hạ phàm làm người có lẽ có thể gặp lại kim thiện tử y phân nhẹ nhàng mà lắc đầu không yêu một người rất là thống khổ kim thiện tử tâm niệm chỉ là chúng sinh cho dù gặp lại vẫn là vô duyên ta cũng không muốn làm thần tiên không giống như là hằng nga mà phải vĩnh viễn nhìn người mình yêu đau khổ nơi thế gian Quảng hằng cung lạnh như vậy Chỉ có hằng Nga mới có thể chịu được Nàng tình nguyện gì hắn Mà hồn vi phách tán sau Hắn lại rất muốn hỏi một câu Cũng không thể nguyện ý vì ta hay sao Nhưng mà cuối cùng Vẫn là không nói Nếu nàng đã không muốn Thì hắn cần gì phải cưỡng cầu Tinh quân Y dân biết ngày đặc biệt không muốn rời xa ta Nhưng ta biết đó không phải là tình cảm chân chính Đó chỉ là một loại thế thân thôi Tinh quân Chỉ nhìn thấy bóng dáng của tượng đất trên người ta Nếu ta biến mất Thì tinh quân cũng không cần phải bận tâm nữa Ta hỏi nàng lần cuối Y Vân, Trong lòng nàng thật sự chỉ có kim thiện tử sao Tình nguyện vì hắn Mà làm hết thảy sao Đúng Vậy được rồi Có lẽ lựa chọn của nàng là đúng Y Vân Trơ mắt nhìn bóng dáng hắn biến mất nàng không nghĩ đến hắn lại thống khổ như vậy. nàng cảm nhận rất rõ trên người hắn tản bát một cổ cảm xúc đau thương, không phải giống cô đơn của lúc trước, một loại đau thương thuần túy. nàng bị thiên binh thiên tướng kéo tới kim loan bảo điện, quỳ gối trước hàng vạn chúng thần, vương mẫu cùng ngọc đế ngồi phái trước, hai bên các chư hầu đều có đầy đủ mặt, chỉ có thanh ngưng là không đến ngươi cũng biết tội chứ dương mẫu lạnh lùng nói tiểu tiên biết tội y phân nhẹ nhàng dập đầu thỉnh tội vậy ngươi thừa nhận là có tư tình cùng kim thiện tử sao Dạ thừa nhận có điều hắn đề chuyển thế đầu thai cắt đứt tình duyên thỉnh nương nương từ bi đừng truy cứu đến hắn tội nghiệp này một mình tiểu tiên sẽ gánh vác nếu ngươi đã thừa nhận vậy cũng biết là sẽ bị trừng phạt thế nào chứ hồn phi phách tán đây đúng là nàng muốn thái thượng lão quân hành hình đi vương mẫu nương nương nhìn y phân đánh giá một chút khuôn mặt như vậy vừa thấy là đã biết tội nghiệp chương mười một trừng phạt đỉnh hoa sơn trên vách núi cao vạn trượng một thân ảnh màu xanh đang cô độc đứng ở đấy thân ảnh lặng lẽ ấy Làm cho người ta không phải có cảm giác cô đơn Mà là tuyệt vọng Ta dựa vào cái gì Mà có thể để thế nhân cúng bái Ta Cái gì cũng không làm được Vậy thì có pháp lực để làm gì Vang vọng trên vách núi ấy Là một thanh âm cực kỳ bi ai Hắn dốc hết tâm quyết Để sáng tạo ra sinh mệnh Hắn toàn tâm toàn ý che chở cho một nữ nhân Nhưng mà nhìn nàng biến mất ở tam giới Điều duy nhất hắn có thể làm là trốn tránh không phải là không nghĩ sẽ cứu nàng không phải là không thể cứu nàng nhưng mà lựa chọn là quyền lợi của vạn vật đám mây mơ hồ tỏa ra hào quang phản chiếu với ánh nắng mặt trời càng thêm lóng lánh ngươi đang làm cái gì vậy hắn lướt qua trên mây nhìn thấy thỏa ngọc đang quỳ giữa đám mây trên tay đang nâng hai giọt diệt rất là lóe sáng Tinh Quân. Thản Học vừa nhìn thấy Thanh Ngân, liền khẩn trương đứng dậy, lặng lẽ đem tay giấu ra phía sau, giọng run run nói: "Ta chỉ muốn xuống hạ phàm, thỉnh tinh Quân tha tội. Người lấy cái kia cho ta xem." Thản Học đành ngoan ngoãn, đem hai tay mở ra trước mắt Thanh Ngân. Trong lòng bàn tay nàng là một giọt lệ cùng với một giọt huyết, dưới ánh nắng mặt trời, khiến chúng tỏa ra hào quang sáng chói. Nguyên lai là quyết cùng lệ Thật lâu trước kia Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Y Phân Cùng với Kim Thiện Tử ở bên nhau Hắn từng đứng ở đây Suốt bảy ngày, bảy đêm Tâm đau như cắt Mắt giống như là có lửa đốt Lúc đó trong tâm hắn Chạy ra một giọt quyết Trong mắt rơi ra một giọt lệ Không thể tưởng tượng được Đã lâu như vậy Nó cũng không hề khô cạn Thỏa Ngọc phụng trộm liếc nhìn hắn thấp giọng mà nói là là huyết cùng lệ của y phân cái gì thành ngừng kinh ngạc tiếp nhận quyết lệ ấy thật là hai giọt lệ cùng với hai giọt huyết trung hợp với nhau hơn nữa tựa hồ như là có linh khí khiến cho hai giọt huyết cùng hai giọt lệ này vẫn trường tồn không tan biến ta nói đây là huyết cùng lệ của y phân lần trước là nàng ấy để lại Y vân, nàng ấy tới làm cái gì? Thanh ngưng vội vàng hỏi. Ta cũng không biết, Ngày đó chỉ nghe nàng trong miệng lẩm bẩm cùng lào bào. Nàng ấy đã nói cái gì? Nàng nói, Ta không biết cái gì là tình yêu nhân gian. Ta chỉ biết nếu có thể đổi lấy cuộc sống bình yên cùng khoái hoạt cho chàng. Cho dù dùng hồn phi phách tán, Ta cũng sẽ không chút do dự thoản ngọc nhìn sắc mặt trắng bệch của thanh ngưng sợ hãi nói tiếp đáng tiếc là thần tiên không có mộng ta cũng không thể cùng chàng gặp nhau trong mộng được tinh quân thanh ngưng đột nhiên biến mất nàng trong lòng thầm nghĩ nếu như vậy mà hồn phi phách tán thì quá nặng rồi hay không y vân nhìn bộ mặt dữ tợn mà chúng thần trong kim loan bảo điện nhịn không được trùng mình Chậm chạp đi về phía Thái Thượng Lão Quân Cảm giác hồn phi phách tán sẽ ra sao Có giống như ngàn năm trước Giật mình tỉnh giấc Chỉ là như mộng không Nàng không sợ hãi sẽ biến mất Chỉ muốn được gặp lại Thanh Ngân một lần nữa Không cần nói gì cả Chỉ cần được biết nhìn chàng một cái Nàng căn bản có thể không cần thừa nhận Cái tội danh buồn cười này Nhưng mà lúc Kim Thiện Tử rời đi Chính là đã cho nàng một tuyệt lộ hoàn hảo Người có biết ngày đó ta ở ven hồ Tây Là để chờ đợi ai không Kim Thiện Tử trước khi rời đi Đã cùng nàng tâm sự Tôn giả không phải là đợi ý vân sao Là Thanh Ngân Kim Thiện Tử xoay lưng về phía nàng Thanh âm rất nhỏ Ngày ấy khi ta nhìn thấy ánh mắt chua sót của Thanh Ngân Ta dường như đã nhìn thấy số kiếp của hắn Hắn là thần, có pháp lực vô biên Cũng là người duy nhất trên thiên giới Có thể giúp ta cứu vớt chúng sinh Nhưng ta không muốn nhìn thấy hắn Phạn kiếp bất phục Ngài nghĩ rằng ta có thể cứu chàng sau Chỉ có người Cho nên ta vẫn có thể hy vọng Ngươi có thể rời xa tình yêu dây dưa này Rời xa thanh ngưng Đúng là ta đã nhìn thấu Nên từ đầu đến cuối Đều không cho chàng chút tình nào cả Trên người ngươi có linh hồn của hắn Có cố chấp của hắn Cũng có cả tình cảm của hắn Ta nói với ngươi nhiều Về thương sinh luân hồi Cũng chính là hy vọng ngươi có thể hiểu được Ngươi và thanh ngưng không thể Có tình yêu trong tam giới này cho dù là một chút cũng không được Hoặc là nói Ngươi rời xa thanh ngưng Chính là lựa chọn tốt nhất Ngài không cần phải nói Y văn hiểu được Đây là lần đầu tiên Nàng nghe lời nói của Kim Thiện Tử Không có chút ý vị sâu xa nào Nhưng mà rõ ràng là thấm đến tận xuân tỉ Không chỉ làm nàng đau lòng Mà toàn thân của nàng đều đau Người không phải chỉ có con đường duy nhất để lựa chọn Lúc này Kim Thiện Tử lại nói ra những lời này Hắn xoay người Nhìn về phương xa Ta chỉ có một con đường để lựa chọn Năm đó thái bà Tinh đem nàng quăng ở vách núi đen, cao vạn trượng, sau đó lại bảo nàng hạ phàm mà nhận sự khó khăn của thế gian. Cuối cùng, nàng cũng hiểu được, muốn thanh ngưng được giải thoát, thì nàng chỉ có thể biến mất ở tam giới. Kim thiện tử đi rồi, nàng một mình quỷ xuống đất. Ta biết chàng cô độc, nhưng mà ta không thể làm bạn với chàng. Nàng vốn đã mất hết can đảm, nhưng mà lúc ấy, Lại vô tình nhìn thấy quyết cùng lệ của Thanh Ngân vẫn còn lưu lại Ai nói thần tiên không có cảm giác, không có quyết lệ Chỉ là do người đó chưa từng hiểu được khắc cốt ghi tâm là gì Hai mắt đàn mông lung nhìn về cảnh vật thiên địa lúc ấy Dường như trở nên trong suốt nhưng mà lại mang theo một sắc hồng Ta không biết làm vậy có đúng hay là không Ta chỉ biết nếu như mà hai người cùng thống khổ Thì càng thêm thống khổ mà thôi Nàng đem huyết cùng lệ Dung quà vào nhau Gửi vào đám mây trắng Hy vọng huyết cùng lệ này Có thể cùng chàng làm bạn Có thể làm cho chàng Không có cảm thấy cô độc nữa Vì thành tiên Ta đã trải qua bao nhiêu đau khổ Ta cũng biết Nhưng mà ta không hối hận Bởi vì ta cũng tìm được đáp án của chàng Hạnh phúc Làm cho đầu óc con người Dường như không còn chỗ trống Là thân thể đau nhất Như mất đi tri giác Là hơi thở của chàng quanh đây dựa dao tầng tầng Mây trắng Rơi vào vực sâu không đáy Là mang theo thống khổ Rõ ràng là mông lung Nhưng lại là ánh sáng trong bóng đêm Chính là sự dạy dụa Giữa mâu thuẫn Tất cả cũng đều kết thúc cả rồi Nếu ta là viên cờ mấu chốt trong bàn cờ của Thái Bạch Tinh thì ta cũng sẽ đi nước đi cuối cùng này. Trượng của Thái Thượng Lão Quân vẫn còn chưa hạ xuống thì thanh âm của Thanh Ngân đã vang vọng cả thiên đình. Chờ một chút, Y phân khiếp sợ, quay đầu lại, lần đầu tiên đối diện với cảm xúc thật của lòng mình. Sinh ra vì cái gì? Chết đi là vì tội gì? Vì cái gì nàng đều muốn trôn giấu tất cả trong lòng. Nàng cũng biết trong tam giới này, nàng là người mà ta không thể nhìn thấy tâm tư. Tuy rằng nàng lại do quyết cùng lệ của ta tạo thành, nhưng ta cũng không thể nhìn thấu được. Ta cũng biết lòng người trắc ẩn, khó nắm chắc trong tay. Ta cũng hy vọng ta có thể yêu ngài, nhưng mà trong lòng ta chỉ có kim thiện tử. Nàng tươi cười, cười trả lời, nhưng mà không biết rằng Trong nụ cười đó của mình có bao nhiêu là miễn cưỡng Thanh Ngân quỳ gối bên người nàng, chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Trong đó chính là hào quang của quyết cùng lệ. Nàng còn muốn gạt ta tới khi nào? Trong mắt của Thanh Ngân giờ đây chỉ có cảm xúc, nhu tình như nước. Trăm ngàn năm qua hắn vẫn dùng ánh mắt như vậy mà nhìn nàng. Nhưng mà đây là lần đầu nàng nhìn rõ hắn như vậy. Nương nương, Ngọc Đế, thỉnh các ngài mau tra tấn ta đi. Y Phân khoảng sợ, không ngừng dập đầu nói với vương Mẫu cùng Ngọc Đế. Nàng đến tột cùng là có nghĩ đến cảm nhận của ta hay là không? Thanh ngưng gắt gao, nắm chặt lấy tay nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Tình quân, ta cầu ngài buông tha cho ta đi. Y Phân nhỏ giọng cầu sinh, trong lòng thầm cầu nguyện lựa chọn của mình là chính xác thái thượng lão quân còn không mau đến ta nghiệp chứng này vương mẫu nương nương nghiêm giọng quát oán hận trong mắt của nàng hoàn toàn mất hết uy nghi người cùng y vân có tư tình là ta không có liên quan gì đến kim thiện tử trong phút chốc cả kim loan điện dường như nghe thấy tiếng khuất cái thất thanh xin ăn nương nương hắn nói bậy Hắn chỉ là không đành lòng nhìn thấy một sinh mệnh Do chính tay mình sáng tạo ra Bị hủy trong phút chốc Nên mới có thể nói vậy Người ta yêu là Kim Thiện Tử Ta cùng hắn ngày ngày gặp gỡ Ở Hồ Tây nơi nhân gian Tình quân không có quan hệ gì Trong chuyện này cả Thiên cung yên tĩnh chỉ nghe thấy Tiếng dập đầu của Y Vân Cho dù là thanh ngân si mê Nhưng mà thần thánh cũng không thể vi phạm thiên luật Cho dù trong lòng nàng yêu kiêm thiện tử, ta cũng chính là đối với nàng đã động tình. Thanh ngưng giữ chặt nàng, cắn răng nói, nếu vĩnh viễn phải sống trong hối hận, ta tình nguyện lựa chọn phạm kiếp bất phục. Đã đến lúc phản hồi rồi, chàng vì sao lại muốn cùng ta hồn phi phách tán? Ta hận chàng. Hận chàng ta đã làm nhiều như vậy, vì sao chàng lại không biết quý trọng? Y phân như là nỗi điên đánh hắn, Thanh ngưng không né để mặc cho y vân tùy ý khóc. Lần này, thì vương mẫu nương nương không nói gì. Người rống giận là Ngọc Đế. Các người thật là to gan lớn mật. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng nói ra được. Chúng thần đều cả kinh, lui ra sau vài bước. Chỉ có Thái Bạch Tinh là bước lên phía trước quỳ lại. Ngọc Đế xin ngày võ qua cho. Vì thần nhìn thấy tế tinh chân quân cũng là nhất thời bị nguy hoặc mà thôi. Y vân vốn là của hắn sáng tạo ra Không thể nào dứt bỏ được Cũng là dễ hiểu Một lúc sau quan âm Bồ Tát Ở Nam Hải Thường ngày không thích nói chuyện Cũng bước đến nói Tế tinh quân Đạo hạnh Cùng công đức Là vô lượng Cho dù là phạm sai lầm Cũng nên cho ngày ấy Có một cơ hội Để sửa đổi thì hơn Các thần tiên Cùng phụ họa theo đuôi Ngày ấy Mấy ngàn năm qua Đều vì tam giới Mà buôn ba mệt nhọc Mọi người Đều biết ơn Phàm nhân mỗi ngày đều cúng bái ngày ấy Nếu thấy ngày ấy mà biến mất Sẽ rất là bất bình Thái thượng lão quân bên cạnh nhi dân Cũng xen vào nói Trước đó thiên bồng nguyên xói Chẳng phải cũng hạ giới vì yêu sao Nếu đem tế tinh quân Biến thành phàm nhân Chỉ sợ là pháp lực của ngày ấy Sẽ có chút dị tâm Rất là khó khăn Đúng vậy, đúng vậy Các chúng thần đều trăm miệng một lời Dường như là đang muốn địa náo thiên cung một màn Chỉ là động phàm tâm cũng không cần phải đánh tan nguyên thần đúng không? Vương mỗi ngưng nương quay đầu nhìn Ngọc Đế, hạ giọng nói Mấy ngàn năm qua, ngày ấy không có công cũng có lao Thỉnh ngày khai ân cho ngày ấy một lần đi Y Phân quay đầu, liếc nhìn thanh ngân đang quỳ gối bên người nàng Xem ra không chỉ có con người mới có cấp bậc Làm thần tiên cũng có trên nệt Khi quyết định cho nàng hồn phi phát tán các vị thần tiên từ bi ấy liền không nói một lời đổi lại là thanh ngưng thì lại dễ dàng tìm ra ngàn vạn lý do ngọc đế cũng khó xử quay về phía chúng thần tiên hỏi thế các ngươi định xử trí bọn họ như thế nào cho thích hợp chúng thần tiên đều không nói gì chỉ đồng nhất nhìn về phía quan âm đại sĩ bọn họ nếu là vẫn chưa nhìn thấy tình yêu nhân gian Thì cứ để cho bọn họ nghiệm ra Một chút số kiếp của tình yêu Hẳn là sẽ tỉnh ngộ Quan âm đáp Mặt của Ngọc Đế biến sắc Muốn nói nhưng mà lại thôi Dương Mẫu nương nương lập tức nói tiếp Cũng tốt Chân thân của các ngươi sẽ ở lại thiên đình Chỉ cần tỉnh ngộ Bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại làm thần tiên Ngọc Đế che miệng Hò khan vài tiếng Nhưng mà cũng không mở miệng Vương Mẫu vẫn không để ý Tiếp tục nói Ta đem quyết cùng lệ này Hóa thành thân thể Các ngươi có thể dùng quyết cùng lệ này Để có thể thể nghiệm tình yêu Chúng thần nghĩ thế nào Ngọc Đế cũng không nhịn được Mà phá dở trầm mặc Nếu mọi người đồng ý vậy Thì quyết định như vậy đi Y Phân ngạc nhiên Nhìn Thanh Ngân Đây là trừng phạt sao Nghe hình như là không phải Không thể làm thần tiên Nhưng để bọn họ có thể trải qua số kiếp yêu nhau Vậy có nghĩa là bọn họ có thể quen biết và yêu nhau sao? Hơn nữa, chỉ cần bọn họ nguyện ý là sẽ đời đời, kiếp kiếp. Trước cửa Nam Thiên môn hai vị tiên đem bọn họ áp giải đi cũng không chút thúc dục nào. Một canh giờ sau, Thái Bạch Tinh với chầm râu dài vội vàng đi tới. Lần đầu tiên Y Vân nhìn thấy trên trán của hắn có rất nhiều nếp nhăn, hoàn toàn không thể tưởng đây là vị Thái Bạch Tinh cơ trí thâm sâu. Thanh Ngân, trước khi mà ngươi xuống trần, đánh với ta một ván đi." Thái Bạch tinh phất tay, một bàn cờ liền hiện ra. "Nếu ta thắng ngươi, ngươi sẽ không còn cơ hội báo thù nữa." Thanh Ngân cười nói, "Ha, đã lâu không thật sự đánh giá lại ngươi." "Được." Thanh Ngân ngồi xuống, đem một quân cờ trắng đặt xuống góc bàn cờ. Thái Bạch Kỳ nghệ của ngươi đã tiến bộ rất là nhiều Vài nước cờ Thanh Ngân dừng lại mỉm cười nói với Thái Bạch Tinh Là ngươi đã tệ hơn Ta ở thế gian sẽ khổ luyện kỳ nghệ Thái Bạch Tinh không nói gì Nhìn vào bàn cờ Rồi lại nhìn Thanh Ngân Giúp ta chuyện này Thanh Ngân buông bàn cờ trong tay Lại nói Là chuyện của Kim Thiện Tử sao Không uổng chúng ta đã quen biết nhiều năm Hắn muốn đi Tây Thiên lấy Kim cương kinh Đường xá nhất định sẽ gian khổ Ta sẽ âm thầm giúp hắn Quan trái âm Bồ Tát của Nam Hải Đã đè con khỉ kia dưới chân núi Coi như là cũng có hàm ý Có điều Con khỉ kia cũng rất là không tốt Chúng ta là thần tiên Chỉ có pháp lực Nắm trong tay số mệnh của phạm nhân Nếu đánh nhau E rằng không phải là đối thủ Của con hầu tử đó Nhắc tới con khỉ ấy Thái Bạch Tinh vẫn nhớ năm đó, nó đại náo thiên cung, hắn nghiêng ngã chạy đến xin Thanh Ngân giúp đỡ. Thanh Ngân cũng không dời mắt khỏi đỉnh qua sơn, thẳng nhiên nói một câu, ta đánh không lại hắn. Lúc ấy, hắn thật sự rất là tức giận. Hiện tại ngẫm lại, Thanh Ngân lúc đó không phải là lạnh lùng, mà là thật sự không thể đánh lại. Đúng vậy, đối phó với yêu ma ở hạ giới, chỉ có hắn mới làm được sau. Nhưng mà như thế nào Hắn sẽ giúp chúng ta Có lẽ chỉ có kim thiện tử Mới có thể cảm qua hắn Cái này cứ xem như là thiên ý đi Thanh ngưng cầm lấy một quân cờ Trầm tư rồi đặt lên bàn cờ Vừa cười nói Lâu như vậy mới đi Có phải là có chuyện hay là không thái Bạch tin sửng sốt một chút Thở dài nói Người cái gì cũng đều nhìn thấu Nhưng lại muốn một tay quỷ đi chính mình Thanh Ngưng và hắn liền ngẩng đầu nhìn nhau Hắn không nói gì Chỉ nở một nụ cười Nụ cười này thật sự rung động Ấm áp mà mềm nhẹ Y Phân cẩn thận khắc sâu hình ảnh này vào trong Nàng biết rõ nhất Nhanh sẽ quên đi mất Nhưng mà nàng vẫn muốn nhìn thấy hắn tươi cười Thái Bạch Tinh nhìn tình cảnh trước mắt Lắc đầu nói Thật là qua nghiệt Ta trên đường vừa mới gặp qua vương mẫu nương nương người vốn dĩ muốn tiễn ngươi một đoạn nhưng mà cố kỵ ta hiểu được vì ta là tội thân nương nương đối với ngươi chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ lúc ngươi đem tượng đất nặng trong cung điện mình nương nương cũng nhắc nhở ta lo cho ngươi y vân được ban tiên ngươi cũng đem nàng ấy an bài ở chức nữ cung là muốn nhắc nhở nàng ấy phải nhớ rõ bi kịch của chức nữ ngươi tự ý sửa sổ sinh tử Tiết lộ thiên cơ Dung túng y phân Một mình hạ phàm Thậm chí tự tiện sử dụng yêu thuật Người cũng biết Chỉ là không nói mà thôi Người giả dờ căm điếc Thậm chí còn bảo hộ ngươi khắp nơi Chính là hy vọng người có thể nhìn thấy tình dục Nhưng không thể nghĩ rằng Ngươi vẫn đi trên con đường này Hôm nay Người nhà ta chuyển cáo ngươi Trong thiên giới Nàng rất coi trọng ngươi Hy vọng ngươi vẫn còn lưu tâm đến chúng sinh Thì giải quyết cho tốt đi Nếu ta có năng lực tạo phúc cho môn dân Cần gì phải ký thác tất cả hy vọng vào tượng đất Thanh Ngân Ngươi thua Thanh Ngân mỉm cười Đặt quân cờ cuối cùng lên bàn cờ Thái bạch tinh Từ lúc đầu đã không có được phương kế Ngươi gian lận Phân tán lực chú ý của ta Hắn giống như là một tiểu hài tử Không muốn buông tay Thanh Ngân vậy Bình bất, yếm trá Mấy trăm năm sau Ngươi cũng không cần thừa dịp lòng ta không yên Lại rủ chơi cờ được nữa rồi Đúng vậy Thái Bạch Tinh ảo não nói Nếu còn có cơ hội Nhất định ta sẽ cùng ngươi đánh ván tiếp theo Thanh Ngân trong mắt có chút mông lung Mang theo ý cười mê người Chưa từng phát hiện Thì ra chơi cờ cùng ngươi Lại thú vị như vậy Thái Bạch Tinh cười nói Yên tâm tôi rằng ngươi cũng phải chịu một ít đau khổ Nhưng mà mệnh địch tư tinh quân cùng Nguyệt Lão Sẽ không làm khó dễ ngươi đâu Nghe nói là mệnh địch tư Hắn đã có ý muốn chiếu cố cho ngươi An bài cho ngươi tốt lắm rồi Nguyệt Lão nếu dám đem nhân duyên của ta kết loạn Ta nhất định sẽ cắt hết rầu của hắn Đúng rồi Ta vừa tặng hắn cô nương kia Hắn có vừa lòng không? Hoàn hảo chậm râu của hắn so với biệt cắt gần hết thì cũng không khác gì nhau cho lắm. Hai người đều cười một trận. Sau đó thì Thanh Ngân mới kéo Y Vân đến thiên môn. Bọn họ đã rời chân thân. Linh hồn hóa vào thân thể được tạo ra từ khí cùng lệ. Xem ra thì kiếp này thiếp có thể vì chàng mà tốn nhiều nước mắt. Y Vân tiến vào thân thể được hóa từ nước mắt. Thanh Ngân đau lòng Vũ ve mái tóc của nàng vận mệnh Là do chúng ta lựa chọn phải không Y vân Vốn rất lo lắng Không biết có phải trên trời Vì muốn trừng phạt bọn họ Nên sẽ làm cho bọn họ trải qua nhiều đau khổ hay không Nhưng mà hiện tại Rốt cuộc nàng cũng yên tâm Đáp ứng ta Có bao nhiêu đau khổ đều nói cho ta biết Để cho ta cùng gánh chịu với nàng Thanh âm thanh ngân rất là nghiêm túc Dường như là đang lo lắng cái gì Nàng dựa vào vai hắn Có cảm giác nhận thấy hơi thở của hắn cảm nhận hết hạnh phúc này Yên lặng nói với chính mình Vô luận có phải là chịu bao nhiêu đau khổ Ta đều cam tâm tình nguyện Vì chàng mà chấp nhận Chúng ta sẽ là dạng vận mệnh gì? Y vân tò mò hỏi Nàng sẽ có một thân tuyệt thế võ công Chúa tể của hết thảy mọi năng lực Vậy con chàng Nàng đương nhiên biết cho dù là trên trời hay là nhân gian Thì Thanh Ngân đều muốn đem thứ tốt nhất cho nàng Ta, ta sẽ trả nợ cho Tần Nghĩa phàm. Chàng thiếu hắn cái gì Thế mấy ngày trước Thấy bọn họ vẫn ân ân ái ái Nguyệt Nhân Nhân cũng đã có bầu rồi Ta đã dùng 60 năm dương thọ của Tần Nghĩa phàm Đổi lấy 6 năm cho Nguyệt Nhân Nhân Cái gì Này không công bằng Y Phân có chút bất mãn nói Kim Thiện Tử không phải đã nói cho nàng rồi sao Sinh mệnh mà Nguyệt Nhân Nhân có được Không phải là của nàng ấy Bởi vì nàng ấy phải trả giá ở đại giới Đối với Tần Nghĩa phàm, Mất đi 6 năm hay 60 năm cũng đâu có gì khác biệt Vậy sao chàng không cho nàng ta nhiều thời gian hơn Nàng nghĩ con số trong sở sinh tử Có thể tùy ý tăng sao? Năng lực của ta cũng có hạn anh ngưng thở dài. Đã đến giờ, thỉnh tinh quân ra trước. Hai vị tiên bấm đốt ngón tay tính giờ, nếu chậm trễ một chút, chỉ sợ là lỡ giờ lành. Y phân, không biết là lần gặp lại nàng, có nói giống như lúc này không, cho dù không nhớ, nhưng mà vẫn yêu nhau. Ta nghĩ đến lúc đó, chàng cũng có thể an bài được. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng, nếu ta có thể an bài, thì tại sao ta lại phải chờ đợi đến ngàn năm? Đây cũng là câu nói cuối cùng của Thanh Ngân, cũng là nụ cười sáng lạnh nhất mà Thanh Ngân lưu lại cho nàng. Từ đó về sau, Thanh Ngân biến mất trên thiên đình, tuế tinh cung cũng bỏ trống, nhưng mà sao mai ở đông phương vĩnh viễn là vì sao chối sáng nhất.